Trường 97 Sát thủ dạn Văn trường đương nhiên không tin. Sỉu dạo dụ địch này quay đầu lại trong lúc khẩn yếu y đã từng dùng ít nhất cũng hơn trăm lần. Bất quá, y chưa kịp lướt đi tân đông thành quát lên khiến cho y đã cảnh giác hơn nhiều. Y lập tức phát hiện ra lúc tân đông thành lên tiếng vô tình đã thoát ra vậy. Quan tâm. Tại sao vô tình lại biến đổi sắc mặt? Có phải là... Văn trường liền cảnh giác, thu thế lại. Chợt nhận thấy có tiếng gió rít, Không phải là một Mà là hai làn gió sắc lạnh Y lại không kịp tránh Y làm gì còn đường lùi Buộc phải phản kích Thoáng chốc Y thi triển ra hai đạo sát thủ Một phản kích người sau lưng Một tấn công vô tình Bởi vì Y biết Mình đã quay lại tiếp chiến Vô tình không đời nào bỏ qua cơ hội Nên phải tung ra đòn công kích Đủ để dồn Y vào trong tử địa Y định tìm thắng trong bại vòng Bằng không cũng sẽ đồng quy vô tật Tình cảnh lúc đó khi cho Tân Đồng Thành và hai nhà sai cùng hành bộc nhà lại cả kinh. Một núi tử diễm lệ mặc kình trang đỏ tươi, áo tràng đỏ sậm viền nhung đèn, cầm song đao lặng lặng đến sau lưng của văn trường. Tân Đồng Thành thấy nàng rất xinh đẹp, sợ hung đồ làm hại cho nên vội vàng hô linh ngăn cản Ai ngờ vừa rất lời, kịch chiến đã xảy ra. Máu văng tùng tuế, trận chiến khốc liệt đang ngừng lại ngay. Với công lực của văn trường, lúc bình thường sẽ nhận ra đường văn từ cầm đau đến, nhưng mà lúc này y đã thụ thương, tâm thần tập trung hết lên trên mình của vô tình. Một người mắc bệnh ắt là phải ứng tự nhiên, sẽ không còn linh mẫn, thụ thương cũng sẽ như vậy. Y phát hiện khi đã muộn. Trong sát ná đó, đấu trí của y đã hoàn toàn kết phát. Quyền trái bị trọng thương của y cũng đã trúng đường văn từ, cùng lúc song đau của nàng chém trúng y. Đường văn từ hô lên một tiếng, văng ra cả trường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 Tuy y đã bị thương suýt chết, nhưng chỉ cần vô tình không thể xuất thủ, y tự tin mình thoát được. Hơn nữa, còn phải giết chết vô tình. Cho nên, y thở hồng hồng nén đau bật cười. Vô tình! Vô tình! Y giết lên. Cuối cùng thì ngươi cũng chết trong tay của ta. Vô tình cười lạnh, nhưng mà thấy đường ván từ đã văng đi, ánh mắt của y đỏ lực. Y ôm ngực, máu dị ra thành giọt. Ngươi lại quên là ta vẫn còn chưa chết sao? Văn chừng thổ huyết, chậm chậm đứng dậy. Và ngươi không thể nào động thủ. Không sai. Vô tình giơ cây tiêu lên. Ta không thể động thủ, nhưng vẫn còn con nó. <cười> Hiện tại ta còn tin ngươi có thể phát ra ám khí. Văn chừng lại miến cưỡng đứng dậy. Vậy ta không phải là con người, mà là một con heo. Vô tình nắm chặt ống tiêu. Nếu như còn ám khí, dù chỉ là một mũi, cục diện sẽ không ra đến nỗi như vậy. Vân Trường lại nhìn chầm chầm ống tiêu trên tay của y. Vậy thực ra, trong đó liệu còn ám khí không? Vân Trường đoán rằng vô tình không phát ra được ám khí nếu như phát ra được bằng ống tiêu. Lúc đường vãn từ ra tay, y đã bị dồn vào trong tử địa. Theo lý, ở trong ống tiêu này không thể nào còn ám khí. Ngược lại, ở trong cây địch của y lại ám tăng một loại ám khí lợi hại. Cửu thiên thập địa, thập cửu thần châm. Mới châm này là ám khí do cửu thiên thập địa, thập cửu nhân ma. Của quyền lực bang nằm xưa cùng nhau sở hữu Nhưng mà chưa kịp phát cho các thần ma khác sử dụng Thập cựu nhân ma đã bị thế lực của Đại Hiệp Tiêu Thu Thủy Cùng với Chu Đại Thiên Vương phá tan Loại ám khí này chưa từng được xuất thế Văn trường đương nhiên là cũng không vui duyên vô cớ mang theo cây địch Trong đó ẩn chứa đạo sát thủ sau cùng Là tấm bảo mệnh linh phủ khi lâm vào trong đường cùng của y Nhưng mà cửu thiên thập điện Thập cựu thần châm này chưa từng chính thức thi triển Không biết uy lực cỡ nào Thậm chí đã có người nói, do mớ thần châm này chưa chế tác hoàn thành, cho nên Lý Thẩm Chu cũng là chưa giao ra tuyệt môn ám khí này cho bộ thuộc sử dụng. Lý chầm chù đã chết, tiểu ngũ đã bại vòng, quyền lực bang đang sụp đổ, mớ cửu thiên thập địa thập cửu thần châm này cũng lưu truyền, nhưng mà có uy lực kinh thiên địa, khớp quỷ thần, ma ủy xuất, vạn nhân phục hay không, thì căn bản là văn chương cũng không chắc. Bản thân của y chưa từng bao giờ sử dụng. Nhi tử tuyết ngạn nhờ xảo ngộ lấy được ám khí tặng cho y sử dụng. y sử này chỉ quen lấy mạng người khác ít khi phải liều mạng nên chưa dùng tới. hôm nay khó lòng mà giữ yên được nữa. vô tình lại nhìn vào thẳng sắc của y lập tức cảm giác tuyệt vọng dâng lên. y lại cảm nhận được văn chương trọng thương máu me đầy người kia nhất định là còn có sát thủ. sát thủ rất có thể ẩn trong cây chết địch của y. trong ống tiêu của mình có ám khí hà cớ trong cây địch của y lại không có sát thủ. bình thường.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 hơn nữa còn liên lụy đến nhị nương và đồng kiếm bồi táng. Y biết văn chương đang dùng lời lẽ để thu hút chú ý, bàn tay của y lần về cơ quan ở trên cây chết địch. Y thậm chí đã nhận ra cơ quan không nằm ở chỗ lỗ địch mà là ở mũi địch. Y nhận ra hết thảy nhưng không tài nào tránh né được. chết kiểu này quả rằng y không cam tâm. chết không cam tâm thì sao? trên đời có rất nhiều người không cam tâm mất mạng nhưng vẫn chết, có nhiều người không muốn thất bại nhưng vẫn bại vòng, bại không phục.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 Chưa đến lúc đó mà chết, một khi xa vào cảnh sinh tử tổn vong, e rằng chỉ có nước bó tay chịu chết. Mà chầm trong cây địch, chạm vào sẽ phát ra ngay. Y lao vào trong đường vắn tử giống như xét đánh. Đường nhị nương chứng quyền, nhưng không trí mệnh, bởi vì tay trái đã bị trọng thương, không thể nào con lực sát thương như bình thường. Không lâu sau, nàng đứng dậy được, y phải tranh thủ thời cơ để giết chết nàng trước. Hơn nữa, lào về phía đường văn tử áp là kéo dài cự lì với vô tình, dù ở trong ống tiêu của y có ám khí hay không, cũng không dễ dàng mà tổn thương đến mình. Xưa này, y làm gì đều là chú trọng giữ an toàn hơn công kích. Kể cả những lúc trọng thương gần chết, cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng, lào được nửa đường, y đã chợt dừng lại. Một thớt khoái má từng, đại nhai, quảnh vào. Y vẫn còn lao vào đường văn tử, chắc chắn là sẽ va phải tuân mã. Đương nhiên là không muốn đâm vào thớt ngựa. Bình thường có vài chạm như vậy cũng bất lợi Hạ huống y đang trọng thường Y phải lập tức dừng lại Kỵ sĩ cũng đã dừng lại ngay Ngựa đang đà lao không thể dừng lại Nhưng mà kỵ sĩ chỉ cần giật dây cổ là xong Lực nạp nào, nào Dưới ngàn cân người từ trên lưng ngựa đáp súng lại cực kỳ gầy gò Gầy đến nỗi Giống như một sợi dây dài ngoằng Nếu như mình y không mặc áo lông cừu Thực dày E rằng đã bị gió thổi bay đi mấy dập Người này vừa xuống ngựa liền khúc khắc hò ánh mắt lại sáng rực nhìn đường ván từ chăm chăm. Y lại không thèm nhìn văn trường, cũng không nhìn vô tình, thậm chí là không nèm thèm liếc mắt. Y chỉ nhìn mỗi một mình đường ván từ. Y quay lưng về phía văn trường, cất bước đến chỗ của đường ván từ, một bước lại hò, nửa bước lại dừng. Lúc cất bước, y vỗ mạnh lên trên mông ngựa, còn ngựa hí vang, xoài vó phóng đi. Những người nằm ở trên mặt đường lúc đó, chữ ba đường vãn từ đồng kiếm và vô tình, còn có một nhà xoài, một bộc dịch cùng với hai người đang đứng. Chữ hán từ gầy gò, mới là văn trường, và còn có tân đông thành cùng hai quan xoài, hai bộc nhân. Còn đường hùn hút, tiếng ho văng vẳng, ngựa hí vàng vàng. Ánh mắt của vô tình sáng lên, nhưng tỏ gió vẻ mơ hồ. Ánh mắt một người lúc tuyệt vọng chỉ ảm đạm đi, không thể nào sáng lên được.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 đành phải nhân lúc chơi nhụt trí Liệu mạng cứu vãn mình khỏi tình cảnh vô vọng này. Một người lúc tuyệt vọng chỉ cần dám liệu mạng là sẽ làm được nên cổ ngữ có câu ai binh tất thắng. Tuy không át hẳn là như vậy nhưng mà nếu như có thiên thời địa lợi nhân hòa, ít sẽ thành một cạnh hùng binh. sao với trong liệu mạng, có rất nhiều khả năng chuyển bại thành thắng. Y tung mình lên trên không, nhưng mà không hướng đến đường ván từ mà là hướng tới vô tình, giết chết vô tình, bớt đi một kinh địch, chế chủ ý có thể giữ được mạng.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 cửu thần châm phun ra. Đoạn y lao tới, thò tay chụp vào gáy của đồng kiếm. tiền thập thực, thực hậu cửu, 19 mũi châm vô tình vô sắc, giống như là trỏng sút, xả vào 19 tử huyệt của Lôi quyển. Châm phát trước mặt, nhưng mà có những mũi vô thanh vô tức vòng ra sau lưng, bọc hậu. Toàn thân của Lôi quyển chợt co vào trong một lớp áo cửu. 19 mũi châm đều bắn vào chiếc áo. Lôi quyển lăn khỏi, búng một chỉ vào hậu tâm của Vân Trường. Vân Trường gầm lên, chụp vào gáy của đồng kiếm lôi quyền lại định tấn công tiếp, nhưng mà sau lưng có những tiếng gió rít Vô tình hét to, lo lắng. Quyền ca, cẩn thận. lôi quyền sắp hết tâm thần đối phó với văn trường, muốn tránh cũng không kịp. Lớp áo kiều cũng đã bị chút đi, đang phải dơ lưng chịu đòn. khoái môi y dị máu, nhưng mà quay phát lại ngay. Một chỉ điểm chống ngực của kẻ đánh lén. Nữ tử đó ngã lăn xuống, chính thị anh Lục Hà, cầm thiết xích trong tay. Hết trường.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 Văn trường tụng cướp đá y văng đến bên cạnh đường ván tử. Ở trong trường chỉ còn lại văn trường kiếm chế đồng kiếm, lắc lư giống như một chiếc lá khô cuối mùa. Đường ván tử lại từ từ tỉnh lại, nhưng mà mấy lần gắn gượng vẫn không đứng dậy được. Một đòn của văn trường nén đau xuất ra, vừa nãy lại ẩn chứa kinh lực của đại vi đà tạc cùng với thiếu lâm kim cương quyền. Nếu như y không bị nàng chém trúng, lại thêm mắt và tay trái trọng thương, một quyền đó khẳng định đã lấy mạng của nàng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 cổ trụ điểm nguyên khí, hy vọng ứng phó đối với nguy hiểm trước mặt. Anh lục hà bò dậy được, bởi vì thiết kế của à đã đánh trúng trí dương huyệt của lôi quyển, rồi ý mới quay lại điểm vào trong trung viện huyệt của à. Lôi quyển đang toàn tâm toàn ý đối phó với cửu thiên thập địa thập cửu thần trầm của văn trường, nên đã bị trúng đòn. Bất cứ ai bị đánh trúng trí dương huyệt đều khó lòng sống sót, nhưng mà thể nội của lôi quyển mang mười mấy loại bệnh, mười mấy vết thương, cho nên các yếu huyệt đều hơi lệch vị.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 Tần lão ra tuổi cùng với đặng lão nhị nhà sai đều là tới cả rồi, còn sợ gì cái tên độc nhán quỷ phá hỏng tiệm lụa gây ác nữa đã, nữa hay sao? Người nói thì dễ lắm, vừa rồi ngươi không thấy sao? Hà tiểu thất xưa nay là hung hăng với chúng ta, nhưng mà động thủ với độc nhán quỷ ngã liền liên tục, ta thấy tình hình này không ổn đâu. Vậy thì chúng ta ở đây để làm gì? Còn không mau báo quan đi. Phải rồi phải rồi, gọi thêm quan ra tới hợp lực, mày ra thu thập được tên cái độc nhán quỷ đó. Còn không mau đi báo đi, ngồi, Con còn ngồi ở đây ôn ảo làm gì? Mấy người đó cướp đường chạy trốn, anh Lục Hà nghe qua liền đoán được 7 tám phần, đã biết Văn Trường và vô tình đang chiến đấu, hình như Văn Trường chiếm được thế thượng phòng. Anh Lục Hà đang hoàng, bàng hoàng, sư phụ đã chết, đồng môn cũng không còn. Ý niệm nảy ra, liền tới ngay hiện trường. À vừa tới nơi, bèn bỏ ngựa dùng khinh công lướt lên trên lóc nhà cạnh đó, vừa hai đã thấy đường văn tử chém trúng Văn Trường, rồi cũng đã bị vô tình gậy. Thương tích, đại cục đã định, không ngờ lôi quyền lại dục ngựa tới.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 khói miệng trào máu. À đến gần vô tình nằm cạnh góc tường, ngươi quả nhiên là anh Tuấn. À lại thở dài, nhưng tiếc rằng ta phải giết chết ngươi. Ngữ âm lại hơi dừng lại, thiết xác lại đập vào thiên thông trên đỉnh đầu của đệ của y. Vô tình lại chợt lên tiếng, đợi đó, anh Độc Hà lại gần hơn, ngươi lại còn riêng ngôn gì?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 Từ cổ văn nhân đã vậy, nhưng mà tối đa bọn họ chỉ là bút chiến, nếu như bọn họ động đau, động thương, giống như là võ nhân chắc chắn là từ 700, 800 năm trước đã không còn mống nào. Thành ra văn nhân càng khó chấp nhận hơn võ nhân. Họ khiến khi động đau, động thương, nhưng mà dùng văn tự, bút mực để giết người không ít hơn võ nhân. Sau cần đại kiếp mà những thư sinh có thể bước ra từ trong ngọn lửa sự, sự sách, vậy không biết là vận may trời cho của dân tộc hay là của cá nhân ý. Hiện tại trong trường chỉ còn lại văn trường Hai nhà dịch và hai gã bộc dịch bao vây y Nhưng mà không dám xông lên Y vẫn khiến cho bọn họ kinh tâm động phát Hơn nữa, đồng kiếm vẫn còn đang trong tay của y Lúc nào y vẫn có thể giết chết cậu bé Dù y chết ngay, cũng có thể bắt cậu bé bồi táng Y đương nhiên là dám làm Thậm chí là không buồn nhíu mày khi thực hiện Ta sẵn sàng giết chết tiểu hài này bất cứ lúc nào Y quay sang nói với vô tình Dù ta phải chết, không giết được các ngươi Nhưng giết nó dễ như trở bàn tay Vô tình gật đầu Ta tin người Văn Trưng thổ huyết Đoạn cười khổ Vậy người đoán xem Ta có làm như vậy không Vô tình im lặng hồi lâu mới đáp Người không làm thế Văn Trưng lại cường Cười càng thê lường Toàn thân nhộm máu Lại giết lên Hạ cớ gì Vô tình hít sau một hơi Nó Vẫn còn là một tiểu hài Vân Trưng lại cười thảm. Ngươi tưởng ta là loại người không dám giết con nít sao? Y lại đau đớn dương dậy toàn thân. Nói chung, già lão hay con đỏ, ta đều đã giết vài kẻ rồi. Giết thêm vài kẻ nữa có đáng xá gì? Trong mắt của vô tình hiện lên một nét hoàng sợ. Hà huống. Vân Trừng tuy là thụ thương rất nặng nhưng vẫn tỉnh táo. Ta giết nó nhất định là ngươi sẽ thống khổ cả đời. Khiến cho kiều được xa vào trong cảnh đó, cũng là một việc nên làm. Vô tình lại nói. Người giết nó, những người động thủ được tại đây, quyết sẽ không để cho người sống. Hừ, <cười> nói hay lắm. Văn chừng lại cười đến phun máu, nhưng tiếc là không lừa được ta Y đưa vạt áo đấm máu lên lau vết máu trên miệng. Người thế kẻ vừa nói vừa thổ huyết như ta đây, sống thương được đến mấy thời thân. Tay của y dụng lực, đồng kiếm tuy không kêu thành tiếng nhưng ngũ quan co rúm. Đằng nào thì ta cũng chết, giết thêm một hai kẻ nữa có quan hệ gì đâu. Vô tình lại trượt sức bình loạn cựu ra, lại lớn tiếng. Ta là thành nha dư trong tứ đại danh bổ. Được ngự tứ, kẻ này dám giết chết tiểu hài, các người phải lập tức giết chết hắn ngay. Ta đồng thành với nha dịch cả kinh. Vâng. Vô dụng thôi. Văn Trường nói. Chúng giết được ta, nhưng mà ta cũng giết được ái đồng của ngươi. Ngươi làm gì được ta? Mồ hôi trên trán của vô tình càng lúc càng dày. Trừ phi người đáp ứng với ta một việc Toàn thân của hắn cò rước một hồi Mới buông ra một câu Ngươi nói đi Vô tình vội bảo Ta chết rồi Ngươi chuyển quan tài của ta về nhà Cho hai từ tuyết ngại của ta biết tên hung thủ Không chừa một ai Để nó báo thù cho ta người mà đáp ứng Ta sẽ thả tiêu đồng Y Lê nói lên một hồi Vô tình ngây người Ngươi tin ta Văn chừng đáp Chỉ cần ngươi đáp ứng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 Đã có người báo kêu cho ta Vậy ta còn giết chết nó làm gì Hai nhi sẽ trả thù Ta hà cớ phải giết chết con nít Đoạn y quang kiếm đồng đi Nguyên khí của y hao tật Đồng kiếm chỉ bay được ba bốn xích Liền rơi xuống đất Y lắc lư, lại cửa vào băng tiếng Rồi lại tung một quyền vào trong ít hầu Đoạn ngã ngựa không bao giờ dậy được nữa Vô tình lại nhìn thân thể của y Lầm bẩm với vẻ kiên quyết Người yên tâm Ta sẽ bảo như tự người, ta đã giết chết người. Đồng kiếm coi như được ván hồi tiểu mệnh. Hồi lâu sau, vô tình mới có lực khí để hỏi lưu quyền vừa tỉnh lại. Tại sao huynh lại tới đây? Không phải là đệ sai trường phủ, đã đến gọi ta về cứu viện sao? Lôi quyền kích ngạc, thiếu thường mới bảo ta quay về xem sao hai người bàn luận một hồi, đoán ra rằng thích thiếu thường đã biết lôi quyền không yên tâm về đường vãn từ nhưng mà lại không muốn quay về bên này bày kế, đã cho bộc nhân dùng trường phủ của hắc viên xuân thủy giả đò tới để nói bọn vô tình nguy ngập cần lôi quyền cấp viện, vì vậy lôi quyền mới có cơ hội để về gặp đường nhị nương. thích tiểu thường bày ra kế này cũng là phải một phần khổ tâm, nhưng mà chẳng nào ngờ nếu như lôi quyền không quay về cứu viện thật, vô tình và đường vãn từ thực sự sẽ mất mạng tại Miêu nhĩ hương. Đó là thiên ý, không phải là do con người tính toán được. Thiên ý vĩnh viễn sẽ xạo dịu hơn người tính. Trong lòng vô tình, đường vãn từ, lôi quyển đều cảm tạ thích thiếu thường. Nhưng mà lúc đó không kịp đến bát tiên đài ở xung dịch, cần nhất bây giờ là vụ án Liên Vân Trại. Đó mới là gốc dễ mọi chuyện. Cả bọn tuy thường thế không nhẹ, nhưng mà đi cả ngày lẫn đêm cùng với đô thuấn tài và ba kiếm đồng về kinh sư, mang theo niềm hy vọng. Có hy vọng, cũng tất có thất vọng. Hy vọng lần này của bọn vô tình thực ra có thành thất vọng hay không? Hết trường Chương 99, Đan Vân, Song Trúc, Tam Kỳ, Tứ Sơn. Ân Thừa Phong, Thiết Thủ, Tức Đại Nương, Hách Liên Sơn Thủy, Hỷ Lai Cẩm, Đường Khẩn, Dũng Thành, Thập Nhất Lang, cùng với Húy Thúy Hoàn tránh nạn tại Bí Nhằm Động 15 ngày. Trong thời gian đó,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 Hiện tại nơi này đã trở thành một nơi tị nạn của Liên Vân Trại, Hủy Nạc Thành, Thanh Thiền Trại, Hát Liên Tướng, Quân Phủ, cùng với bộ thuộc của Cao Kỳ Huyết, Vị Áp Mào, nhà sai của Tư ân Chấn, Tiêu Đầu Thần Uy Tiêu Cục. Chứ nhóm nhân thủ vốn đã tụ tập, còn có thêm mười mấy người đệ tử Liên Vân Trại bất ngờ tới. Nhưng mà đệ tử này may mắn trốn thoát, ẩn tích mai dành, lưu lạc giang hồ, con người tạm thời giả ý thuần phục, rồi lại nhân... Lúc cố tích chiều truy sát thích thiếu thường, liền trốn ra khỏi quân ngũ của Liên Văn Trại, kéo thêm không ít đồng liêu, thì là không đầu hàng, đang ôm lòng oán hận. Họ đều không muốn theo cố tích chiều và quan binh đi vào trong vũng nước đục. Trong năm đội nhân má, Huy Nạc Thành không nhớ thủ cũ, thua nạp tàn binh của Liên Văn Trại. Người giang nam lôi môn định đến tương trợ, không ngờ Huy Nạc Thành lại bị công hám. Người lôi môn thương vòng hết sạch, cũng may mắn, hát liền tướng quân, tận lực giúp dập cả cả cao kê huyết cùng với áp màu trượng nghĩa cứu Việt, cả nhóm mới có thể kéo đến gia nhập thanh thiên trại. những đệ tử trung thành của liên vân Trại lại định tới gia nhập nhưng mà lại nghe tin của nam Trại đã bị quan bình phá bận tức đại nương liều mình vượt sông dịch không biết tùng tích quan bình triệu tập binh, binh mã dốc toàn lực truy tìm thất bại này khiến cho rất nhiều hảo hán vốn hùng tâm trắng trí thì chết ngay theo lệnh của thích trại chủ nguội lạnh quá nửa nhiệt huyết một đội nhân mã tiêu tan ý chí tự lập chỗ đứng hai đội còn lại án binh bất động quan sát tình thế rồi mới hành động. còn lại hai đội bình mã biết tình thế nguy cấp vượt sông dịch đi tìm tứ xứ để lại ám ký hy vọng có thể giúp đỡ chủ cũ một tay. thiên khí tứ tàu vốn có giao tình với liên vân trại lão đường Gia, làng nguyệt quang liên vân trại đến hải phủ nghe ngóng ngồi song trúc nhiệt tâm vừa tìm cách giữ lại vừa ngầm xoay người đến báo cho tức đại nương biết về đệ tử Liên vân trại thoát kiếp nạn tìm tới hai bên hoàn hỷ gặp gỡ cùng với bí nhầm động thương lượng đại thế cũng tương tự nữ đệ tử hủy nặc thành cùng với tức đại nương tụ tập tại bí nhầm động. Quân hiệp trú tại nhầm động không dám khởi xuất ra ngoài, giữa chắc bốn bề. Về phương diện lương thực, giao ngục, phòng trúc, toàn diện tiếp ứng, nước uống có nước ngầm của sông dịch chảy qua, cho nên không đáng lo. Vì vậy họ an phận dưỡng thường, bình bình an an qua được 15 ngày. Sau đó thì sao? Đời người sẽ có quá nhiều việc không như ý nguyện. Khi một người cầu bình an chưa chắc đã được như ý nguyện, nên y đặc biệt hy vọng bình an.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 nên y phải đành tạm thời án binh bất động. y chỉ hy vọng con ngài báo đáp được quỷ vương thủ thần tẩu. tùy hiểu rõ ngày đó vô cùng phiêu diêu. hiện tại y là địch nhân của hoàng kim lân, cố tiết triều, vân trường, thậm chí là cả thừa tướng, hoàng thượng hay phụ thần. hậu quả này y không dám tưởng tượng. y không quên bày tỏ cảm kích trong lòng. hải thác xuân mong y coi lại chuyện nhỏ người động đạo nên làm, không cần để tâm. nhưng não cũng tăng thường tưởng thăm dò cục thế ở trong triều như thế nào, việc này liệu phải giải quyết ra sao, liệu có ai hóa giải được không? Sáng ngày thứ mười sáu, Liên Xuân Thủy và Thiết Thủ ra trang xuất động đến Hải phủ để gặp Ngô Song Trúc, vận lương về bí nhầm động, gặp Hải Thác Sư nên đàm luận một hồi. Hách Liên Xuân Thủy và Thiết Thủ thành thực trả lời, họ không phải là không biết cách nói dối, mà là không muốn lừa bằng hữu, lừa một bằng hữu thực sự thực lòng giúp mình quả nhiên là vô sỉ cực độ. Có lúc bằng hữu biết rằng một người lừa mình mà vẫn nhân nhượng. Không bóc mé, trong khi kẻ đó lại vui sướng, tự cho rằng mình là không thông minh, có thể hai tay chay trời, đó mới là việc khó coi. Thông thường, nhân loại lại thích những sự việc như vậy. Thiết thủ và hát liên sân thủy đương nhiên là không muốn. Lấy chân thành đáp lại, lấy chữ nhân đối đãi với người, nguyên tắc nhất quán của bọn họ là như vậy. Nên lúc họ tự hại phụ sống vài bức già lòng đều rất trầm trọng, không những mày lên nổi. Bởi vì bọn họ nhận ra thần sắc của hài thác sơn có điểm bất an dáng vẻ đó, rõ ràng là tâm sự trùng phùng, ở trong lòng rằng xé, nhưng mà lại biến cưỡng, biến trò, dặn cười cho phải phép. Hải thác sơn có bá lực, cách dùng người cũng có bá lực, nhưng vẫn còn chưa đủ linh hoạt, nói về che giấu thần sắc, diễn cực, như là một lá hổ lì, quan trường làm gì mà đến lượt lão Huỳnh thấy thế nào? Vừa ra khỏi hài phủ hách liên sơn thủy lại hỏi thiết thủ ngay. Thông thường câu hỏi này được thốt ra khi việc việc đã được hỏi đã rồi. Thiết thủ lại cười. Không cao hứng lắm. hắc Liên Xuân Thủy lấy làm kỳ lạ. Huỳnh... thế thủ lại thắp dọc. Người đó không thích thân phận của chúng ta. Hát Liên Xuân Thủy vội nói. Hại thân tẩu sao? Thiết thủ trầm giọng, Bá tâm ra tử. hắc Liên Xuân Thủy à lên một tiếng. thế thủ lại nói. Để không thấy ông ta đứng cạnh, dù mỉm cười hay nói mấy cái lời khách khí, trong mắt lụi gió ra thần tình không cao hứng sao? Hát Liên Xuân Thủy đáp.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 Không hề phiền hà Y lệ mỉm cười Có lẽ mình đệ không nhận ra Thiết thủ lại nói Ta cũng không nhận ra đâu Hát huyền sơn thủy lại nói đùa Chúng ta cũng không nhận ra Có khi nào lại là hảo sư Thiết thủ mỉm cười Một người nhìn rõ mọi việc Có khi lại không phải là chuyện gì hay ho. Hát huyền sơn thủy ngẫm nghĩ Nhưng mà chỉ ít Bản thân người đó cũng là không dễ đạt đến khoái lạc Thiết thủ chen vào người biết nhiều, thì quá là cũng như vậy. Hai người trò chuyện trên đường rời khỏi hải phủ, ra đến đại môn, định nhảy lên ngựa, chợt lại thấy một chiếc kiệu ngừng lại, chỉ thấy quản sự cùng với gia đình đứng ngoài đều lên tiếng hún hở. Đại lão già đã về rồi, mau bổm báo với lão già đi. Thiết thủ và hách liên xuân thủy biết, lão đại lưu đan vân ở trong thiên khí tứ tẩu đã về rồi, định lên chào hỏi, nhưng mà dèm kiệu mới vén lên một nửa liền dừng lại. Người trong kiệu chỉ thò nửa người ra, để lộ ra tà áo sám bạc chạm gối, chân đi dày ra. Thiết thủ sừng rốt, người trong kiệu buông tay, vuột một tiếng, rèm kiệu lại rơi xuống. Người trong kiệu trầm giọng phiêng vào. Kiệu phu lại hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe theo lệnh khiêng vào trong. Khiêng kiệu vào phủ vốn là một việc không tầm thường, hạ huống, chân kiệu là một nam nhân, không phải là nữ quyến. Không chỉ là các gia đình nhìn nhau, không hiểu lão đại tại sao lại phải nổi giận, cả hách liên sân thủy và thiết thù cũng kinh ngạc, đang phải đi luôn. Kỳ thực, Hải Thác Sơn và Ba Tam Kỳ đã vội vàng ra đón, cũng chỉ thấy chiếc kiệu vào thẳng, cả hai đều mù tịt, không hiểu lão đại có ý gì. dụng ý của Lưu Đàn Vân rất đơn giản, lão đang giận, lão gần như chụp cứng Ba Tam Kỳ, lại quát vang. Các người có óc không, lại dám oa tàng yếu phạm của chiều đánh. Lão không dám chạm vào hải thác sơn, luận về tuổi tác, lão là lão đại, nhưng mà võ công lại không bằng lão tứ, quyền thế lại không sánh được. Vì vậy, lão tham gia chiến dịch với bác thanh thiên trại. Ở trong võ lầm, địa vị không bằng người, ở hải vụ, thực lực cũng kém hơn, lão này phải kiếm một chút quân công để khiến cho người ta ngưỡng vọng. Không ngờ đào phạm, mình vào quân đội trăm cây ngàn đắng không tìm được, lại có hai tên xuất hiện tại sao huyệt. lưu Đàn Vân gần như phát điên lão tuy không muốn kém người nhưng mà cũng nhấn tâm thấy ba lão huyền đệ kết nghĩa nhiều năm bị hủy kết quả thành quả vất vả xây dựng đã trở thành tội phạm ba tâm kỳ lại hoảng sợ luống cuống chân tay không phải là đệ là ý của ngô lão nhị và tứ đệ lưu đan vân quay sang hỏi hải thác sơn lão tứ thực sự đây là ý của đệ hải thác sơn thở dài đệ cũng là bị bức bách đại ca buông tay rồi tính lưu đan vân đành nghe lời lại buông tay mắng ba tâm kỳ Người chẳng có được tích sự gì hết, tao mới đi có nửa tháng, người không giúp dọc gì cho tứ đệ, lại còn gây ra việc khiến cho cả phụ có thể bị chém. Bà Tâm Kỳ xanh mét mặt mày, nhăn nhó phân biệt. Đệ đã có khuyên, nhưng mà nhị ca một lòng, chủ trương giữ mấy kẻ đó. Lưu Đan Vân lại cảnh, giận cảnh hồng. Lão nhị sao? Lão nhị thì biết cái gì? Hải thác sư lại thấy Lưu Đan Vân kích động như vậy bèn hỏi dò. Vụ án này xôn xao lắm sao? Với có thể yên được không? Lưu Đan Vân rậm chân. Lão tứ, mấy hôm nay không có ra ngoài, nên để không có biết vụ án động trời này, bọn chúng rước tai họa, cả đời không rũ nổi. Hải Thác Sơn kinh ngạc. Vậy thì lúc trước, qua nhà Hạ hạ Hịch là muốn chúng ta đi đánh phỉ. Lẽ nào? Lưu Đan Vân đáp. Chính là để diệt Nam Trại. Hải Thác Sơn giật nảy mình. Huỳnh lại động thù với họ sao? Lưu Đan Vân nói. Cả họ thiết đó, ta cũng đã từng đấu qua rồi. Hải Thác Xuân nói Lúc Huỳnh vào có gặp bọn họ không? Câu này lại thật vẫn ngưng chọc Lưu Đàn Vân đã từng giao thủ với thiết thủ Và nhét bạn hoán cảnh giác Không kể gì đạo nghĩa mà phản đòn trước Hải Phụ sẽ không kịp bố phòng Mà con muốn cũng không kịp Lưu Đan Vân đáp Đương nhiên là không Vì vậy ta mới ngồi kiệu vào Hải Thác Xuân thở dài Vẫn là, vẫn là còn may Lưu Đan Vân lại nói Nhưng mà đại hoạn Chưa trừ ngày nào Quyết sẽ không thể yên tâm được nếu này phó tướng gia mà trừ khử đại hoạn sau này sẽ có thăng tiến hải thác sơn giao dự nhưng hải liên tướng quần đái với chúng ta không bạc bà tâm kỳ lại vội vã hùa với lưu đàn vân nhưng mà càng không thể nào đắc tội với phó tướng gia được hải thác sơn lại ngần ngừ có điều để tùy thiết nhị gia của gia cát tiên sinh đã đến giúp họ chúng ta làm như vậy không phải là đối địch cả với gia cát hay sao lưu đàn vân khuyên gia cát tiến sinh đã thật thế không có thực quyền bổ tát đất qua sông tự thân không giữ nổi, thiết dù hạ đang bị triều đình truy bắt, đương nhiên là chúng ta không cần phải lo. Hải Thác Suyền lại nói, nhưng Lưu Đan vân lại trầm giọng, là có những nhụy dày, còn do dự chỉ sợ quan binh, Liệt chúng ta phải trong danh sách truy bắt, lúc đó không giữ được cái mạng này nữa đâu. Trong hai mắt của Hải Thác Suyền nguy khí sáng rực, vậy được, chợt một người quát vang, không được, người đợi đến theo tiếng hét, theo đạo nghĩa. Chúng ta không thể nào nhân lúc người ta gặp nguy Mà làm chuyện bất nghĩa Hết trường chương 100 Phúc Như Đông Hải Thọ Bỉ Nam Sơn Lưu Đàn Vân cố dặn ra nụ cười Lão Nhị Ta định đi tìm đệ để thương nghị Đệ đưa đám người đó đến đâu Người là Lưu Đàn Vân đã biết ngô Lão Nhị xưa này thẳng thắn Một khi phát tác là còn nóng tính hơn mình Để tránh xung đột ngủ sóng trúc lạnh lùng Để đưa lương thực cho thiết nhị ra chuyển về Lưu Đan vân biến đổi sắc mặt Sao? Chúng ta lại còn nuôi chúng sao? Lá cố nén giọng nói Vậy chúng có bao nhiêu người? Ngô sòng trúc đáp Trước sau gần 300 người kéo tới Vậy huynh định thế nào? Lưu Đan vân suốt Chút nữa nhảy dựng Lại gầm vàng 300 người? <cười> Các người đúng là muốn tạo phản à? Ngô sòng trúc đáp Huỳnh muốn lập công với triều đình Nhưng mà đệ thì không Hải thác sơn chè miệng họ khẽ. Ừ, nhị ca. Thế chuyện này phải nên bàn cho ký. Vậy chi bằng... Ngu sống chút quát. Bàn bạc cái gì, không phải đã quyết định rồi sao? Giúp thì phải rút cho chót. Mà giờ lại còn rũ tay, quan binh có mặt khắp nơi, họ phải đi đâu mà đào mệnh đây. Việc này không thể nào thay đổi, nếu như chúng ta nuốt lời, trên giang hồ này còn cháu chối cho chúng ta đứng nữa hay không? Hải thác sơn bị mắng, lập tức không thốt nên lời. Bà Tâm Kỳ lại vội vàng cười vút. Theo đệ, Nhị ca chúng ta... cứ đại việc này trình báo thật với quan phủ, để mặc cho bọn họ tự mà hành xử. Ngô Sông Trúc lạnh lùng nói. Tùy đệ. Ba Tâm Kỳ lại không ngờ ngô sống Trúc mát tính như vậy, lại mừng rỡ ra mặt. hại Hà, lắm, quan phủ xử trí như thế nào không phải là việc của chúng ta nữa. Láo không cầu tham quan phát tài, chỉ muốn được hưởng phúc, có ba người vợ cùng bảy tiện thiếp. Ba con gái, đầy đàn con cháu Đương nhiên là lão không muốn sống những năm tháng đầu rơi máu chảy Trần trời gốc bể Lúc bọn hát lên Xuân Thủy tới nhờ Lão đã không vui hơn hết Ngô song Trúc nói Lão Tam Ba Tàm Kỳ lại ngẩn người Nhị ca lại gọi đi Ngô song Trúc lại đứng sững sững Thần tình lạnh nhạt Động thủ đi Ba Tàm Kỳ cả kinh Huynh, sao thế Trong thiên khí tứ tẩu, võ công của Ngô song Trúc cao nhất Chỉ là Hải Thác Xuân miễn cưỡng ngang tay. Ngô song Trúc nói Để nhát gan định bán bạn cầu Vinh gây ra việc vô xỉ như vậy vậy thì giết chết ta trước đã. Bà tam Kỳ biến đổi sắc mặt lại ấp úng. Nhị cả chuyện, chuyện này huynh lại bên bọn chúng sao? Hải Thác Xuân thấy tình hình căng thẳng lại vội vã. Thôi, đều là huynh đệ, không nên động thủ bởi vì một chút, chuyện vặt vãnh. Liêu Đan Vân lại trợn trách Lão Tàm, chuyện này là đề đã sai rồi bà tâm kỳ nghe Lưu Đàn Vân lên tiếng Lại vốn nghĩ sẽ được ủng hộ Lại có lão đại liên thủ Sợ gì mà không chế trụ được lão nhị Không ngờ lão đại lại cho rằng mình sai Lập tức thì nghẹn học Không thốt thành lời Lưu Đàn Vân nói Chúng ta là người hiệp nghĩa Không thể nào làm những chuyện vô sỉ đó Để mà giang hồ hào hán cười chê Về mặt của ngô sông Trúc lúc đó mới giãn ra Lão đại Lâu lắm rồi Huynh không nói đến hiệp nghĩa Để con tưởng rằng hào khí năm xưa của Huynh đã tiêu ma mất rồi Lưu Đàn Vân lại cười Ta hóa lại là loại người trắng trí tiêu tàn sao? Về mặt của ngôi sông Trúc thoáng hiện lên nụ cười. Nói thật lòng, cố tích triều phản Liên Vân Trại đã trở thành việc võ lâm đồng đạo đều là thóa mạ. Sau đó quan phụ bức hại giang hồ, diệt mấy lục lâm ở trong trấn Liên Vân Trại, hủy nạc thành và thanh thiên trại. Bây giờ chúng ta là cũng trợ trụ vi ngược, tất là hậu quả hại vô cùng. Lưu Đàn Vân lại thở dài. Lão Nhị nói có lý đó, thực ra thì ta thấy mình không xứng làm lão đại. Nên do đệ làm mới đúng Ngô Sông Trúc cả kinh Lại vội vã lên tiếng Đại ca, tại sao lại nghĩ như vậy Lưu Đan Vân ủ rũ cúi đầu Xưa này, đệ đều không nghe theo lời của ta Ý kiến lại cao hơn mình hơn ta Lão đại này Sao mà ta xứng Ngô Sông Trúc lại giật mình Đại ca, vạn lần không nên nói như vậy khiến cho tiểu đệ hồ thẹn chết mất Xưa này đệ hay nói thẳng, không biết cách giữ gìn Lưu Đan Vân lại cười nhát Đệ đã quá nặng lời rồi Đệ giao tình thân thiết với bảng hữu trong hiệp đạo Làm sao lại bảo không biết cẩn nhắc và tiến thoái Hơn nói võ công của ta cũng là không bằng đệ Ngô Song Trúc lại dùng mình Vội vã đưa tay Giật Lưu Đan Vân Lại nóng nảy Nói như vậy Lão Đại lại không coi Lão như là huynh đệ sao Lưu Đan Vân lại chợt ngẩng đầu Ta có chứ lập tức xuất thủ điểm vào bảy yếu huyệt trên mình của Ngô Song Trúc Ngô Song Trúc ngần người Mắt hiện vẻ vậy phấn hận Giờ mới chậm, chậm xuống. Hải Thác Sườn cả kinh, lại vội vàng tiến tới. Không được, huynh đệ với nhau, sao mà Lưu Đan Vân lại ngỡ đỡ ngồi sống chút mình nhũn ngã xuống. Chính là bởi vì huynh đệ, ta mới điểm ngã đệ, không để cho đệ chốt lên hỏa sát thần. Khi mà sự tình xử lý thỏa đáng, ta sẽ thả đệ ra. Chưa biết trường sẽ cảm kích láo đại này cả đời đó. Hải Thác Sườn thấy Lưu Đan Vân tỉnh không hạ độc thủ mới yên tâm, dừng bước đứng quan sát, lại chợt nghe Lưu Đan Vân nói tiếp. đệ nên nhớ. Ta làm lão đại được không phải là bởi vì ta có hiệp danh Hay là võ công cao gường hơn các đệ Mà là bởi vì ta biết thời thế hơn mà thôi Lúc đó Ba tăng kỷ mới mình bạch dụng ý của Lưu Đàn Vân Lưu Đàn Vân quay sang nói với Hải Thác Sơn Không thể nào thả lão nhị ra được Mấy ngày này Phải cho thân tím phục thị Đợi thu thập phi đồ xong đã Thì mới thả ra được Hải Thác Sơn vẫn chần chừ. Lưu Đàn Vân lại bực mình Lão tứ Đừng có mà dùng rằng nữa Trong lúc sinh từ quan đầu Đừng có mà liên lụy lớn nhỏ đến cả nhà Hai Thác Sơn đang phải hạ quyết tâm Vậy Chúng ta phải làm gì đấy Lưu Đan Vân Lại nhau cặp mắt hổ Làm gì thì làm cho tốt lập công nhỏ Chỉ bằng lập công lớn luôn Bà Tâm Kỵ nói Vậy Ý của đại ca Lưu Đan Vân lại chợt nói Chúng tiến nhiệm lão nhị nhất có phải không Bà Tâm Kỵ đáp Đương nhiên Mấy hôm nay Toàn là do lão nhị tiếp đãi với chúng Lưu Vân Lưu Đàn Vân lại cười. Phải rồi, Lão Nhị lại sắp đại thọ 50 rồi. Hải Thác Sơn ngẫm nghĩ rồi nói. Không đúng, sinh nhật của Nhị ca mới qua chưa đầy 3 tháng. Lưu Đan Vân lại cắt lời. Có cạn hệ gì chứ? Tao muốn lá Nhị sinh nhật, vậy là phải sinh nhật. Ngô song Trúc nằm dưới đất, giật cực độ, nhưng mà không động đậy được. Ngay cả lên tiếng cũng không được. Lưu Đan Vân lại điểm á huyện của Lão. Ba ngày sau, quần hiệp ở trong bí nhăm động đã nhận được thiếp. Là thọ thiếp trong đời khó tránh phải phải nhận thiếp quá nổi là việc vui mừng nhưng mà thỉnh thoảng có ngoại lệ lần nhận thiếp này của Hắc Liên Xuân Thủy Thiết Thủ và Tức Đại Nương đó chính là ngoại lệ đó Thiếp nói ra hai ngày đó là đại thọ năm mươi của lão nhị ngu sòng chúc ở trong thiên khí tứ tẩu người phát thiệp là ân nhân của họ mấy hôm nay không hình nề hà chiếu cố đương nhiên Tức Đại Nương Thiết Thủ Hắc Liên Xuân Thủy Ân Thừa Phòng và Dũng Thành không có lý gì không đi Thiếp không mời tất cả cùng đi. Nếu như mời cả 300 đào phạm cùng tới, chắc chắn là Hải phủ không thể nào mời thêm ai nữa. Tức đại nương đại biểu cho Hủy Nặc Thành, Ân Từ Phong đại biểu cho Thanh Thiên Trại, Thiết Thủ đại biểu cho Công Môn, Hắc Liên Xuân Thủy đại biểu cho Tướng Quân phủ, Dũng Thành đại biểu cho Thần Uy Tiêu cục, như vậy là đủ rồi. Người đợi thiếu có nói tới, những người không đến uống thọ tiệc sẽ có được người mang đồ ăn đến, cho nên tất cả đều rất được chia vui. Ân Từ Phong lại xem thiếp xong, lại gợi nói, "Chẳng trách mấy hôm nay không thấy ngồi Nhị lão"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 Đã có thiếp mời, tức là sẽ có người nhớ tới y, bất kể là vì nguyên cớ gì, chỉ cần trên có đời này có người nhớ đến mình, vậy đã được. Những kẻ lang bạt đã mất đi an định, mất đi tin tức của thần hữu. Còn có một dạng người coi nhận thiếp là phiền não. Hỉ lại cầm lấy tiếp lời. Kẻ bần cùng, hoặc là cố gắng sống cầm cự. Y ăn công công môn đã 15 năm, hiểu rõ sự đời hơn ai hết. Nhận thiếp thì cũng không sao, tối đa chỉ là phải thất lưng bụt bụng. Tâm tình của Dũng Thành u ám, cả phong lượng nuốt hận mà tiêu vòng, khiến cho y buồn bá mãi không thôi Sợ nhất vẫn là phó văn, bằng hữu lần lượt ra đi bản thân cũng sẽ liên tưởng đến ngày ra đi không xa. Hát lên Sơn Thủy lại vội vã, cười gạt. Thôi thôi, vừa nhận thọ thiếp, đừng có nói những lời xui xẻo. Ân thừa phong lại nói, vậy chúng ta cùng đi một chuyến. Tức đại nương cẩn thận, lại phát hiện ra thiết thủ đang trầm tư bẻ nói. Thiết bộ ra, ngại sao thế?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 Nhị ra, lại đang suy tư sao? Thiết thủ đưa ngón tay gõ chán, lại gạt đi. Đúng rồi, có mấy việc, tại hạ lại không hiểu. Tức đại nương đề nghị. Vậy, nhị ra cứ nói ra, để cho mọi người cùng nhau tính toán. Thiết thủ lại cười. Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, nhất thời chưa có gì hết. Tức đại nương lại bĩu môi, Đương nhiên, việc gì mà thiết thần bộ cũng là không nghĩ ra, bọn thiếp xem vào liệu có tác dụng gì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 Đã không thể nào để cho chúng ta đến hôm nay được Đường khẩn đồng tình Đúng rồi Thiết thủ lại vội nói Không phải Nhưng mà Lưu Đan Vân chỉ là vém nửa rèm kiểu Tại hạ, liền đã nhận ra Hát Liên Xuân Thủy tranh ngang Nhưng mà tiểu đệ lại không thấy mặt của lão. Tại hạ cũng không Thiết thủ đáp Nhưng nhất định, lão đã từng gặp chúng ta rồi Hát Liên Xuân Thủy nhíu mày vậy huynh môn nói lão ngồi trong kiểu đã nhận ra chúng ta Cho nên mới hạ rèm. Không bước ra Thiết thủ hỏi ngược Vậy nếu như không phải Tại sao lại làm như thế Tức đại nương lên tiếng Có khi láo gặp các vị ở trong chiều Nên không muốn các vị nhận ra Thiết thủ đồng ý Đúng vậy Hỷ Lai Cầm lại nói Láo ta là ai Thiết thủ đáp tại hạ đã nghĩ tới việc này Lúc nhìn hạ bản bản thân của láo tại hạ đã thấy rất quen Nhưng mà không nhớ ra đã từng gặp ở đâu Và gặp lúc nào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 Tức đại nương lại đáp với vẻ được ý vị thầy lường. Thiếu thương không ở đây, thiếp đi hay không, làm sao có phân biệt. Vẻ mặt của hắc Liên Sơn Thủy hiện ra rõ vẻ thất vọng, và lẫn sự đau lòng, gần như tuyệt vọng. Tức đại nương lại u oán thở dài. hắc Liên Sơn Thủy lại chợt nói đúng một câu. Được, đại nương không đi, vậy ta sẽ đi, tự ta đi. ân Thừa Phong lại vỗ vã lên tiếng. Vậy chỉ bằng thiết nhìn giái ở lại chủ trì đại cục.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 tiếp nhận thiếp là một ngày trời nắng ráo, trời xanh trong vắt, mây trắng lững lờ, dòng sông gợn sóng, gió thổi phiêu diêu, nhưng mà trong động vẫn âm u. Buổi sớm ngày hôm sau cũng là một ngày đẹp trời, tự hồi là một ngày nắng chói chang, từng cụ mây ngoài xa trắng, kéo lên trên tới đỉnh đầu. Ánh dương quang chiếu và người trong động cũng mang theo một cảm giác bỏng rát. Trước đó, có vị võ lâm tuyên bố đã từng nói, trời nắng là thời tiết sát ngần tốt nhất, máu sẽ khô rất nhanh.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 Hắn lại nhìn thấy eo người đó có một cây tỏa cốt tiền. ân Thử Phong mỉm cười. Bất kể trời nắng hay trời mưa, hôm nay thích hợp nhất với một câu, phúc như đông hải, thọ bỉ nam sơn. Hết chương.